Đức Cường nắm tay Thiên Lam đi thẳng vào trong nhà, để Mạc Di Phong ở đằng sau. Bước vào trong thấy mọi người tụ tập đông đúc, Đức Cường đi tới bàn. hai vợ chồng Tối nay được vợ quay chơi đây?" Thiên Lam lên tiếng. "Em chào mọi người ạ." Diệu Nhi đứng lên nói. Anh Cường với Thiên Lam ngồi xuống đi. "Tối giờ anh hưng nhà em chờ anh mãi." Đức Cường nói. "Tại cuối tuần công ty có tổ chức đi chơi, nên lúc nãy Thiên Lam có đi mua đồ." đã mới qua đây dễ, xin lỗi mọi người nha. Có gì đâu mà xin lỗi. Vậy chồng em mới ngồi xuống tí à? Vậy anh uống cùng anh Hưng đi. Thiên Lam nghe thế nói: "Đừng để chú, à anh cường uống ạ. Tí ảnh còn đưa em về." Di Phong hỏi. "Sợ thằng Cường làm gì hay sao mà không cho uống thế em? Vui lên, nếu say anh đưa về. Về nhà thằng Hưng cũng có phòng cho hai vợ chồng ngủ lại đấy." Đức Cường nói: "Mày lo mà uống đi, nói nhiều." Navyy Phong song, anh qua nói với Thiên Lam. ăn đi, đừng để ý tới Duy Phong nói. Tí tôi đưa em về được. Dạ. Duy Phong nói, Thiên Lam, anh mời em một ly được không? Em không biết uống đâu ạ. Anh cứ uống đi. Đức Cường nói, để tao uống, vợ tao không biết uống đâu. Gớm, giữ vợ quá vậy. Hai đứa cùng uống rồi về. Hôm nay qua chơi một lát rồi về qua nhà anh chị tao nữa. Mẹ tao đang ở bên đó kiều tuần này qua đó, nhưng bị bọn mày, mai tám bữa qua đấy đấy, giờ mày uống đi. Duy Phong gật đầu rồi tiếp tục nâng ly cùng uống với Tuấn Hưng. Sau khi ăn xong, Thiên Lam thấy Diệu Nhi đang ngồi gọt trái cây, cô cũng đứng lên đi tới ngồi bên cạnh. Em có thể giúp chị được không ạ? Chị gọt sắp xong rồi. À, chuyện hôm đó Hiền Đào còn tới gặp em không? Thiên Lam lắc đầu. Không ạ, chắc là chị ấy cũng không dám đâu. Tô chú cường Lắm em theo thật luôn Diệu nhi chép miệng nói Chồng chị với chồng em Sao gái theo dữ lắm Hồi chưa lấy chị phải chiến với mấy em luôn đấy Chị giỏi nhỉ Một lần bị lừa dối nên em rất sợ Khi tổn thương một lần nữa Em và chú không hợp Em sợ sau này chú sẽ rời xa em Diệu nhi nắm lấy tay của Thiên Lam Mình là con gái mà em Đừng nghĩ không hợp Hạnh phúc của mình thì phải giữ lấy Nhưng cũng phải xem người đàn ông bên cuộc đời của mình có bản lĩnh không nữa. Biết đầu em và anh Cường lại hợp. Chị tin anh Cường hôi khô khan, nhưng chắc cũng như chồng chị đấy. Thiền Lam khẽ cười. Em với chú chắc là không có gì đâu. Chú không thích em, chú toàn la mắng em thôi. Nhưng chị thấy anh Cường yêu em đấy. Đừng nghĩ như vậy. Sau này em mới hiểu rõ tình cảm của anh ấy dành cho em. Giờ em cầm đĩa trái cây này đàn bên giúp chị nhé. Dạ vâng. Liên làm đứng dậy, cầm đĩa trái cây đem lên bàn, rồi quay sang chú nói nhỏ: "Khi nào xong vậy chú? Em buồn ngủ à? Em sợ chú say không về được thôi ạ." "Hôm nay tôi không uống nhiều, em yên tâm. Ngủ một lát tôi đưa em về." "Dạ." "Di Phong Hải, cuối tuần đi du lịch à? Có cho bọn tao ké được không?" Đư nói: "Vợ sắp đẻ không ở nhà đi, còn đi đâu nữa?" "Sắp nhưng một tháng nữa mà. Vợ tao bây giờ mẹ tao chăm sóc hơn cả tao luôn đấy." giết anh tao như con ghẻ trong nhà. Cũng may Diệu Nhi nó lấy chồng về ở với chồng nó, chứ ở chung tao không chịu nổi luôn." Diệu Nhi nói lại, "Tất cả do cái miệng anh mà ra đấy. Anh nói nhiều nên ai cũng chán anh, mong sao cô bon da nó không thừa hưởng cái miệng giống anh. Con tao phải sống tao chẳng lẽ sống mày, mà cái miệng mày cũng không khác gì miệng tao nên đừng nói tao như vậy. Thôi tao về với vợ đây. Lâu lâu chờ vậy là đủ rồi. Về ôm vợ ngủ chứ như ai kia." Đức Cường nghe đá xéo tới mình anh nói Mày nói ai thế Nhột à Thôi hẹn lần sau nha Sau không say không về đấy Ừ về đi ta cũng về đây Để Tuấn Hưng sản xuất em bé nữa Tuấn Hưng nói Chuyện đó mày khỏi phải lo Kiểu nào con đàn cháu đống Lúc đó Duy Phong tới ấm cháu được đấy Duy Phong lắc đầu Thôi tao ấm con tao Ai đi ấm cháu làm gì Về đây Còn Đức Cường nhớ lời tao dặn những gì rồi đấy Muốn đánh nhanh thắng nhanh Phải đủ 9 tháng 10 ngày mới được cả châu lẫn nghe Đức Cường nhăn nhó Mà về được rồi đấy, nói lắm Duy Phong nháy mắt chọc Đức Cường một lúc Rồi rời đi Mới đó cũng đến cuối tuần Mọi người cũng tập trung ở công ty Để chờ xe tới đón thì làm đang đứng thì Tuyết Minh gọi tới Xe chưa tới, cô lên phòng lấy giúp tôi Đồ đi để ở trên bàn được không Tôi có chút việc phải gọi cho người ta Nên không có lấy được Dù gì xe chưa tới mà Thiên Lam mặc dù không muốn Nhưng đành phải gật đầu rồi đi thẳng vào trong công ty Đi lên trên không thấy đồ nào đâu ở để trên bàn Cô lấy điện thoại gọi lại không bắt máy Không biết đồ gì để trên bàn mà kêu cô lấy Bây giờ lại không gọi Lại không có nghe Làm cô có chút khó chịu Cô bực mình đi xuống tới chỗ của Tuyết Minh hỏi Chị bảo em nên lấy đồ Sao em nên mà không thấy Gọi chị cũng không nghe máy là sao Tuyết Minh giọng bực tức Tôi đã kêu có chuyện ngay điện thoại Làm sao mà tôi nghe máy của cô được Và chắc là tôi quên ở nhà rồi Tưởng Vi đi tới Em chào hai chị May quá xe chưa tới Sao vậy sắp xe sắp tới rồi Dạ em bị kẹt xe ạ Tuyết Minh điện hỏi Ừ cầm đầy đủ đồ chưa đấy Tưởng Vi gật đầu Em cầm đầy đủ rồi Mọi người xuống đông đủ rồi mà xếp chưa xuống à chị Tưởng Vi vừa dứt lời Thấy xếp với anh Hoàng Minh đi xuống Tưởng Vi đứng nói với Tuyết Minh Trông xếp đẹp trai nhỉ Em thích xếp từ khi xếp về dưới đó tiếc là xếp quên em mất Cơ hội lần này tiếp xúc nhiều Em sẽ làm xếp nhớ tới em Tuyết Minh biểu môi Mới vào làm mà tư tưởng tới xếp rồi nhỉ Nhưng chị không thích xếp mà thích Hoàng Minh Nhân dịp đi chơi sẽ sẽ tỏ tình mới được Thiên làm nghe hai người nói Mà cô cảm thấy hai người này Thật là xứng đôi khi chơi với nhau Xe vừa tới nơi Mọi người chào lên xe, cô hì hục giúp đỡ tài xế bỏ vali phía dưới, xong rồi cô bước lên xe, nhìn ngó không còn chỗ. Đưa mắt về chỗ chú còn ghế trống, nhưng cô không thể ngồi đó nên vờ đi thẳng xuống, thì giọng chú vang lên. "Thiên Lam, cô ngồi đây đi." Thiên Lam khựng lại, nhìn chú đang định nói, nhưng ở đây bao nhiêu người nên không thể gọi chú như ở nhà. Cô khẽ lắc đầu nói, em xuống phía dưới ngồi cũng được Sếp cứ ngồi đi ạ Còn chỗ đâu mà em ngồi Vào đây ngồi đi Cô chuẩn bị ngồi thì tưởng vi lên tiếng Sếp ơi có thể cho em ngồi phía trước không ạ Em say xe lắm Thiệt Lam sợ chú không đồng ý Cô liền nói Tưởng vi lên đây ngồi đi Chị xuống đó ngồi cũng được Tưởng vi cười Dạ em cảm ơn chị Thiệt Lam bước xuống để tưởng vi đi lên bên cạnh chú Không biết rằng chú đang nhìn cô vánh mắt bực bội Thiên Lam vừa ngồi vào Thì Tuyết Minh nói vừa đủ nghe Cô đổi chỗ với ai đi Tôi không muốn ngồi với cô Thiên Lam nghe vậy Thì rụt rè đứng khựng lại Nhìn về phía anh Duy làm cùng Cô nói anh lên đây ngồi đi Cho em ngồi đó gần cửa sổ được không ạ Duy vui vẻ đứng lên nhường chỗ cho Thiên Lam Thiên Lam ngồi lại Ngồi cạnh Hoàng Minh Cô chuẩn bị ngồi vào thì Tuyết Minh lên tiếng Thiên Lam Cô lên đây ngồi đi Đúng lúc xe lăn bánh nên Thiên Lam nói Dạ thôi chị Em ngồi đây cũng được mà Giờ xe đi rồi đổi chỗ mất công Cô bước lên một bước nữa cũng không được sao Hoàng Minh lên tiếng Thiên Lam Ngồi đâu không được nói Không được mà em nói như vậy Ngồi im lặng đi không xếp lại mắng đấy Tuyết Minh nghe Hoàng Minh nói có chút khó chịu Trong người cô ta ngồi xuống Thiên Lam ngồi im Thì tin nhắn ở trong điện thoại đến Cô mở ra thấy tin nhắn của chú nên đây ngồi cho tôi Xem lại muốn xuống đó ngồi hả Cô nhắn lại Em xuống đây ngồi Chưa chú nói thế họ nghi ngờ em à Với lại tưởng vi say xe Để em ấy ngồi trên đi ạ Tin nhắn gửi đi cho chú nhưng mãi không thấy trả lời Cô nhìn ra ngoài thì Hoàng Minh nói nhỏ Sao em không ngồi trên kia Em ngồi dưới này Kiểu gì tới nơi là xếp bắn đấy Thôi em ngồi trên đó mà người lại đồn đấy Chú không mắng đâu Anh yên tâm đi Anh không yên tâm chút nào Xưa công ty mà đi chơi Xếp toàn đi ô tô riêng thôi Đã có xếp đi cùng Còn giữ chỗ cho em nữa Chú vừa nhắn tin em Em trả lời lại Chú không nhắn nữa Hoàng Minh chép miệng Giận em rồi đấy Thôi em lên đó ngồi lại đi Thiên làm lắc đầu Em không lên đâu Thôi em mệt Có gì tí nói nhá Em say xe à Dạ Vậy em ngủ đi Anh cũng ngủ tí Thiên Lam gật đầu rồi nhắm mắt lại Lúc sáng cô quên mất Mua thuốc xây xe Nên bây giờ có chút mệt Mấy tiếng sau Xe đến khu du lịch Ai cũng bước xuống xe hết Mỗi Hoàng Minh và Thiên Lam đang nhắm mắt ngủ Còn dựa vào vai nhau ngủ Thì nghe giọng Đức Cường vang lên Hai người có dậy không hả Hoàng Minh từ từ mở mắt ra Ngước lên thấy sếp đang nhìn mình Và ánh mắt tức giận Anh không hiểu chuyện gì Nhìn sang thì Thiên Lam tựa lên vai của mình Anh thầm hiểu ra chuyện gì rồi Anh vội lay Thiên Lam Thiên Lam em dậy đi Xong đời anh rồi Thiên Lam từ từ mở mắt ra liền hỏi Đến rồi hả anh Cô ngước lên thấy chú làm cô giật mình Thì chú quát Hai người không chịu xuống xe à Muốn mọi người chờ sao Hoàng Minh vội đứng lên Đến nơi rồi hả xếp Hôm qua làm việc mệt Em ngủ không biết gì hết Đức Cường không đáp lại Mà đi thẳng xuống xe Để lại Hoàng Minh với Thiên Lam Ngơ ngác nhìn theo Thiên Lam cũng đứng dậy Đi theo sau Hoàng Minh bước xuống Thiên Lam nhìn xung quanh không có ai Cô liền hỏi anh Hoàng Minh Mọi người đâu hết rồi Chắc là vào khách sạn phía trước rồi Chúng ta lấy vali rồi vào trong đi Chờ em tí Thiên Lam đi tới chỗ tài xế Hỏi vali của mình Rồi kéo tới bên chỗ Hoàng Minh Vào trong thôi à Sao chú đi nhanh ghê Số không thấy chú đâu hết Người đang tức giận, sao lại chờ chúng ta Đi vào trong đi, không xếp lại mắng tiếp đấy Dạ Thiên Lam cùng Hoàng Minh đi vào trong Thấy mọi người nhận đủ số phòng đã đặt trước Thiên Lam được nhân viên Đưa chìa khóa tận tầng 5 Rồi cùng Hoàng Minh đi vào thang máy Rồi ai cũng vào phòng người nấy Cô bỏ vali vào một góc Rồi đi tới giường nằm xuống Đang nhắm mắt rồi ngủ quên lúc nào không hay Đang ngủ thì điện thoại của cô gieo lên Nhìn vào thấy số tưởng vi Cô bấm nghe Chị lên nhận phòng lúc nãy Thấy chị ngủ say quá nên em không gọi được Tí chị xuống đi cùng mọi người đi ăn nhé Ừ chị nhận phòng rồi Nằm nghỉ tí mà ngủ quên mất Lát chị xuống À lúc sáng em cảm ơn chị đã nhường chỗ cho em ngồi Ngồi bên cạnh xếp thích lắm Làm xem hết say xe luôn ừ. Nghe tưởng Vi nói như vậy Trong lòng cô cảm thấy khó chịu Cô biết tưởng Vi thích chú Nên mới đòi lên ngồi cạnh chú Cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh Sửa mặt cho tỉnh táo Rồi mở vali lấy bộ đồ ra mặc Rồi đi ra khỏi phòng Vừa mở cửa ra thấy chú cô liền gọi Chú ơi cho em với Nhưng chú giả lơ cô mà đi thẳng Chú bước vào thang máy Cô nhanh chân chạy tới Nhưng cánh cửa thang máy đã đóng lại Chú lại giận gì cô nữa Chỉ vì không ngồi cạnh chú mà chú tỏ thái độ như vậy Cô đành đứng chờ một lúc Rồi bấm thang máy đi xuống Thấy mọi người tập trung đầy đủ Cô liền đi tới thì tuyết Minh lên tiếng Sao cô làm gì mà lâu vậy Mọi người chờ cô nãy giờ Dạ em xin lỗi Tại vì nãy đi xe mệt quá Nên em vào phòng ngủ quên mất Mệt thì ở nhà đi Ai bắt cô đi rồi để mọi người chờ ra nhanh đi Xếp đang chờ ngoài xe đấy Dạ vâng Mọi người cùng nhau chở xa xe Cô vừa lên thấy chú bấm điện thoại Nên cô lủi thủ đi ra sau Tị Hoàng Minh nói Em lên trước ngồi đi Chỗ đó Tưởng Vi ngồi ạ. Tưởng Vi xuống đây ngồi đi. Anh có việc muốn nói. Tưởng Vi mặc dù không muốn nhưng Hoàng Minh đã nói như vậy. Nên đành đi xuống theo. Thiền Lam thấy mọi người vào ghế hết. Cô đành đi tới ghế chú ngồi xuống. Cô im lặng ngó qua chú. Nhưng gương mặt của chú không biểu cảm gì. Cô đành ngồi nhìn về hướng khác. Xe đi được một đoạn. Bỗng dưng tải xế cho xe thắng gấp. Là mọi người nhò về phía trước. Thiền Lam sắp nhò về phía trước. Thì bàn tay Đức Cường kéo cô lại Người Thiên Lam ngã vào Đức Cường Làm cô thế ngại ngùng Cô từ từ ngồi dậy nói Cảm ơn chú Đức Cường không đáp lại lời nói của Thiên Lam Anh lên tiếng nói với tài xế Anh đi cẩn thận lại Tài xế đáp Xin lỗi anh Tôi đi cẩn thận Tại chiếc xe máy qua đường hơi ẩu nên tôi thắng gấp Mọi người có sao không Mọi người nói không sao Nên tài xế lái xe đi tới nhà hàng Cô chờ mọi người bước xuống Rồi cô đứng lên Thấy chú vẫn ngồi đó Cô liền hỏi Chú không xuống ăn à Em xuống trước đi Nhìn ngó mọi người xuống hết Cô mới hỏi Chú giận gì em sao mà tỏ thái độ khác thế Xuống đi mọi người chờ Tôi không giận gì em cả Nhưng... Đức Cường đi thẳng xuống xe Không để Thiên Lam nói gì thêm nữa Thiên Lam thở dài Bước xuống cùng mọi người Vào nhà hàng hải sản Vừa vào trong ai nấy cũng ngồi vào chỗ Cô nhìn ngó xung quanh Mỗi bên cạnh chú là ghế trống Cô đi tới chuẩn bị kéo ghế Thì tưởng Vi ngồi vào Làm cô đứng ngơ ngác Tường Vi khẽ cười nói Chị Thiên Lam để em ngồi gần đây nhé Ngồi phía kia có mẽ lạnh em thấy khó chịu quá luôn Thiên Lam định lên tiếng Thì giọng Đức cường bang lên Cô xuống dưới ngồi đi Tường Vi nhìn về phía Thiên Lam Sếp cũng kêu chị xuống dưới đó ngồi rồi Chị xuống đi à Thiên Lam chuẩn bị quay đi thì Đức Cường gắt lên Tưởng Vi Tôi nói cô xuống đó ngồi đi cho tôi Chứ không phải là Thiên Lam Tưởng Vi có chút ngại Nên vội vàng đứng lên Lý Nhí nói Em xin lỗi Tại vì phía kia hơi lạnh Nên em mới đến chỗ này ngồi ạ Lạnh mà mặc kiểu đó sau trước mặt tôi cô nhớ mặc áo khoác vào Dạ Tưởng Vi nhanh chóng đi về phía khác Còn Thiên Lam đứng đó Cô định bước đi thì Đức Cường nói Em ngồi xuống đây đi có muốn đi đâu nữa vậy Thiên Lam ngồi xuống, để bao ánh mắt đang nhìn cô cô chút ái ngại. Sau khi thức ăn đem ra, mọi người tập trung ăn uống. Thiên Lam lần đầu tiên được đi chơi, ngồi cùng ăn với mọi người, nên có chút ngại. Cô nhìn con cua biển to mà tròn xoe mắt. Lần đầu tiên cô được ăn, nhưng giờ làm sao mà gỡ thịt ra đây? Người tự gỡ cho. Chú ăn đi à? Em tự gỡ được. Biết gỡ không hay ngồi đó. Nó đúng ý nên cô chỉ biết im lặng, từ từ đẩy quay cho chú. Bàn tay Đức Cường thuần thuộc gỡ lấy thịt đặt vào chén của Thiên Lam Làm cô không dám gắp Ăn đi Không ai rảnh mà ngồi chờ em đâu Chú không ăn đi để em tự làm Tôi không đói Tôi không có thích ăn hải sản Sao chú không gọi món khác Em lo ăn đi Tôi tự lo việc đó Tí về ăn món khác Thiên Lam nghe chú nói thì liền hỏi Ở khách sạn có gì ăn đâu ạ Em cứ lo ăn đi Có tuần lát ăn gì thì em sẽ biết Ngày tới đây cô thầm hiểu cô nói của chú Làm cô đỏ hết mặt Cô cúi gặm mặt xuống Không dám hỏi gì thêm nữa Ngồi ăn một lát thì một người trong đó nói Chúng ta ăn no rồi Bây giờ uống thêm gì đó nhỉ Hoàng Minh nói Được đấy nhậu một bữa không say không về nha sếp Đức Cường lên tiếng Mọi người đi xe mấy tiếng có mệt không Về nghỉ ngơi mai uống Mọi người đồng thanh bọn em khỏe lắm sếp Lâu rồi mới được đi chơi thế này phải vui lên chứ Đức Cường gật đầu cho mọi người gieo hò Gọi phục vụ bưng bia cho mọi người Ai nấy cùng nhau tới chúc Đức Cường Anh không từ chối được nên uống vài ly Đến lượt thiên lam Trần trừ không định uống Nhưng mọi người không chịu Nên cô đành cầm cốc bia Uống nhìn về phía chú nhưng chú coi như không có gì Cô đành uống một hơi Lai sau ai nấy cũng ngả ngà say Chỉ có Đức Cường bình tĩnh tính tiền Xong xuôi mọi người đi ra xe Còn Thiên Lam khuôn mặt đỏ gay Lần đầu tiên cô mới uống bia nên hơi bị chóng đầu Cô đứng dậy đi thì Đức Cường đi tới hỏi Em đi được không đấy? Thiên Lam gật đầu Em không say em đi được Nhanh lên mọi người đang chờ Giọng của Thiên Lam lẻ nhẹ Chú cứ đi đi em đi được đây Thiên Lam loảng trọng đi suýt nữa té nhào xuống Bàn tay Đức Cường đỡ lấy cô Anh cười xuống bế Thiên Lam đi thẳng ra xe Ba mắt đang nhìn về phía hai người Tưởng Vi đi tới hỏi Chị Thiên Lam sai lắm ạ Có cần em dìu chị lên không Đức Cường lạnh giọng đáp Không cần Tưởng Vi ngại ngùng tránh sang một bên Để Đức Cường bế Thiên Lam lên xe đặt cô ấy ngồi xuống bên cạnh Anh mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn về phía anh Sau khi mọi người lên xe hết Tài xế lái xe trở về khách sạn Bởi tới nơi Anh nhìn sang vẫn không thấy Liên Thiên Lam dậy Anh lai nhẹ Thiên Lam em dậy cho tôi là sao không cho em uống như vậy nữa Lúc này men say đã nấm vào người của cô, đến mức không tỉnh táo nữa. Cô mở mắt nhìn thấy chú, giọng cô lẻ nhẻ nói: "Em đang ở đâu vậy? Đang còn trên xe. Em dậy đi vào phòng nhanh nào. Em đâu có say, em đi được mà." "Được được, em đi đi." Tưởng Vi từ dưới đi lên, đem đưa chị Lam lên phòng y sếp. "Cô mệt rồi đi trước đi." "Chị là con gái mà, đem đưa lên, chứ là con trai, sao đưa chị lên phòng khi chị đang say?" Đức Cường cao mày Cô nghĩ tôi sẽ làm gì Thiên Lam? Tưởng Vi vội lắc đầu. Em không có ý đó. Tại chị Thiên Lam say thế. Sếp đưa lên phòng. Mọi người bàn tán sẽ nữa. Cô lên trước đi. Chuyện của Thiên Lam cô không cần phải quan tâm. Tưởng Vi chiều giờ muốn tiếp cận sếp. Nhưng sếp đều nói câu khó nghe. Thiên Lam thì quan tâm ra mặt. Làm cô ta cảm thấy tức tối. Nhưng cố kiểm chế lại. Cô ta khẽ cười. Dạ à. Vậy sếp đưa chị Thiên Lam lên phòng nhé Em mệt vào phòng đây ạ Đức Cường không đáp lại Anh bế thẳng Thiên Lam Lên trên phòng của anh luôn Trước khi tới đây Anh cũng kêu Minh Hoàng Hoàng Minh đặt hai phòng Ở trên Xa chỗ mọi người Nên bây giờ anh thuận tiện đưa Thiên Lam vào trong Đặt Thiên Lam xuống giường Người ngoài mùi hải sản có chút khó chịu Anh đi lấy đồ rồi đi thẳng vào trong phòng tắm Đang tắm thì nghe tiếng cánh cửa mở ra Anh chưa kịp tắt nước thì bóng dáng của Thiên Lam bước vào loạn trọng. Anh lên tiếng Thiên Lam Em vào đây làm gì vậy? Tôi đang tắm Sao chú ở trong này? Chú đi ra đi Thấy mắt nhắm mắt mở của Thiên Lam nên không biết anh đang tắm Anh vội lấy khăn bông cuốn vào rồi đi tới đã lấy Thiên Lam Em ra ngoài cho tôi Giọng của Thiên Lam lèm bèm Sao em phải ra ngoài? Em buồn nôn Thằng sao tôi không xem uống thế này nữa. Lại đây nôn hết ra cho tôi Thiên Lam cũng nghe theo Đức Cường đi tới Buồn ói ra hết Xong rồi anh lấy khăn lau cho Thiên Lam Xong xuôi anh đỡ Thiên Lam ra ngoài Đi tới giường Bất ngờ tay Thiên Lam loạn trảng Kéo chiếc khăn tắm trên người của Đức Cường xuống Làm cho anh không kịp kéo lại Tay của Thiên Lam cầm chặt chiếc khăn không cho anh lấy Anh định quay người đi tới lấy đồ Vô tình sàn nhà hơi trơn Anh té lên người của Thiên Lam Anh nhìn khuôn mặt của Thiên Lam khi say Trông đáng yêu vô cùng Anh định đứng dậy Thì hai bàn tay của thiên lam Bỏng vào cổ của anh Làm cho anh không buông ra được Cố lại nghĩ anh là chiếc gối ôm Mà không chịu buông ra Bỗng dưng môi cô chạm vào môi của anh Làm trong người anh có chút khó chịu Anh là người đàn ông biết kiểm chế Nhưng không hiểu sao Ở bên cạnh thiên lam Cảm xúc của anh khó tả Anh không kiểm chế được nữa Cúi xuống hôn vào đôi môi của thiên lam Đây không phải là lần đầu tiên cùng chú trải qua chuyện này Nên Thiên Lam không còn thế ngại như lúc đầu Trong lòng tự nhiên cảm xúc dâng trào Cô cảm thấy bên cạnh người đàn ông này Làm trái tim của cô rung động Sau một hồi cuốn sặt lấy nhau Thiên Lam thở gấp gáp Chú Thôi mà Đức Cường thì thầm bên tai Thiên Lam Em có đồng ý yêu tôi không Đồng ý tôi mới tha cho em Thiên Lam đành gật đầu nói Em đồng ý yêu chú Em yêu tôi thật lòng không Gương mặt của Thiên Lam ướt đẫm mồ hôi Cô gật đầu lia lia Em yêu chú thật mà Chú không tin em sao Em hôn tôi đi tôi mới tin Thiên Lam lắc đầu Em không hôn chú đâu Vậy là em không yêu tôi Đức Cường vừa giết câu Anh nhấn giọng Tôi em một lần nữa Em có yêu tôi thật lòng không Cô lắp bắp Em yêu chú Đức Cường khẽ cười Ôm chặt lấy cô nhẹ nhàng không rời Thiên Lam, anh yêu em. Cô mở mắt ra. Chú nói yêu em là thật hay đùa đấy. Khuôn mặt của Đức Cường nghiêm nghỉ. Em nhìn anh trông có giống nói dối không hả Thiên Lam. Nhưng em... Đức Cường cúi xuống hôn bờ môi cô. Không có nhưng nhị gì hết. Lúc nãy em đã nói yêu anh. Nhưng lúc đó chú làm em đau và bắt ép em nên... Em đã ghiêm lại những gì em nói. Có còn anh mở lại cho mà nghe không? Chú... Đức Cường lại cúi xuống hôn tiếp. Làm Thiên Lam không kịp phản kháng Sao chú cứ hôn em hoài vậy Em hãy gọi là anh Không được gọi chú nữa Em gọi chú anh sẽ hôn em Ngay lúc có người vẫn hôn đấy Chú không sợ mọi người nói sao Đức Cường cúi xuống tiếp Lần này Thiên Lam nhanh miệng Anh đừng hôn em nữa Đó như vậy được không Anh không hôn nhanh làm chuyện khác được không nhỉ Thiên làm lắc đầu Không em không muốn đâu Em mệt rồi Đức Cường bật cười Lúc nãy khuôn mặt của em rất là Mà thôi Em nhắm mắt ngủ đi cho lại sức Mà anh đem đi chơi Nhưng Đứa cửa hôn lên chán của Thiên Lam Ngoan ngủ đi nào Thiên Lam im bặt không dám nhúc nhích nữa Cô không tin hôm nay chú nói yêu cô thật lòng Cô muốn nghe chú nói yêu cô từ khi nào Cô ngước lên thấy chú nhắm mắt Nhưng cô vẫn hỏi Anh ơi chưa ngủ sao Em chưa Em muốn hỏi một chuyện Em nói đi anh nghe Anh yêu em từ khi nào Anh toàn gắt gỏng La mắng em thôi à Đức Cường khẽ cười Anh để ý em từ 3 năm trước Lúc đó em còn đi học Nên anh giấu trong lòng Đợi em lớn hơn tí nữa anh ngỏ lời Nhưng đã chậm hơn một bước Khi anh tới muốn gặp em ngày hôm đó Nhưng thì em đồng ý với trọng nghĩa Anh đành trôn giấu tình cảm Đến tận bây giờ Anh mà biết con người trọng nghĩa như vậy Anh sẽ không cho quen nó đâu Thiệt làm bất ngờ khi nghe chú nói như vậy Cô ngập ngừng rồi nói Em không nghĩ là lúc đó Anh để ý Vì em làm gì cũng không vừa mắt anh Thậm chí đi xe cũng ép em đi Làm gì cũng không vừa ý Em tưởng anh ghét em Trong khi trọng nghĩa quan tâm và bảo vệ em Vì em không nhớ những lần hiền đào ấy khói dễ cho em ở trường Bạn bè bắt nạt em ai giải quyết Em nghĩ là trọng nghĩa phải không Thì làm ngày chú nói như vậy Không khỏi thắc mắc Sao anh biết bạn bè bắt nạt em Và đang đứng ở sau Cho mấy người đó chuyển trường sao Đức Cường cao mẹ đáp Vậy em nghĩ là Trọng Nghĩa có thể làm cho mấy người đó chuyển trường Mà không phải là anh Tại vì lúc đó Trọng Nghĩa đều ở bên em Anh lại chuyển sang ngoài sống Nên em cứ tưởng Anh chuyển ra ngoài Nhưng mọi hoạt động của em Anh đều nắm bắt hết Em còn hỏi gì nữa không Vậy sao lúc trước anh không nói với em Mà cho em vay tiền để ép buộc em làm vợ anh Đức Cường búng vào mũi của Thiên Lam Một cách nuông chiều Một người vừa thất tình vì trai cắm sừng Thì có chịu lấy chồng nữa không Thôi em mệt rồi Nhắm mắt ngủ đi Khi khác rồi nói Thiên Lam gật đầu vòng tay ôm Đức Cường Cô không nghĩ mọi chuyện đến quá nhanh Nhưng lại khi say anh mới tỏ tình Cô lại hỏi Sao lúc em tỉnh anh không tỏ tình Mà cho lúc em say rượu anh bắt ép em. Vậy là anh để em uống, để phải nói phải không?" Đức cường gật đầu. "Chỉ khi say mới nói thật, còn lúc tỉnh em luôn làm trái ý anh. Anh kêu em ngồi cùng anh, vậy mà em lại xuống ngồi cùng Hoàng Minh, còn tựa vào vai ngủ nữa. Có biết là anh khó chịu lắm không? Em còn để Tường Vy ngồi cạnh anh. Em không biết đang để ý tới anh à?" Thiền làm chớp chớp mắt. Sao biết Tường Vy để ý tới anh? Em ngốc lắm. Ai nhìn vào cũng biết Mỗi em là không biết Em cứ như vậy nên trọng nghĩa quay qua Yêu bản thân em, thấy không Thiên Lam phụng phiểu nói Xanh cứ nhắc hoài chuyện cũ Em không muốn nhắc tới trọng nghĩa nữa Nhưng cũng sống nhanh thôi Khi sơ bịa cắm sừng thế mà không biết Em nhìn thấy hiền đào qua lại với người đàn ông đó Từ lúc vào học Vậy mà có biết đâu Đức Cường cao mày nhìn Thiên Lam Vậy em biết mà không nói với anh Lúc đó không có bằng chứng Em không nói được Hiền đào đe dọa em về sau này em có bằng chứng sao còn gì Đức Cường bật dậy Anh vòng qua người Thiên Lam Anh cúi xuống hôn lên môi của cô Làm cô rãi rùa Anh thả em ra Anh không thả Lần này sẽ phạt em biết mà không nói Em Đức Cường cúi xuống hôn lên môi của Thiên Lam Hai người tiếp tục một lần nữa Trong căn phòng tối Sáng hôm sau tỉnh dậy Cô mở mắt ra thấy Đức Cường đang ôm chặt cô ngủ Lại nhớ đêm qua Cô lại cảm thấy ngại ngùng Lần này cô và anh đã chính thức là vợ chồng Không còn là hợp đồng nữa Người làm trái tim của cô rung động Cô mong anh sẽ yêu thương cô thật lòng Anh cúi xuống Cô hối xuống hôn má anh Đột nhiên ánh mắt anh mở ra làm cô giật mình Cô lúng túng ngồi dậy Em tưởng anh chưa dậy Vậy em định làm gì Muốn hôn trộm anh phải không Anh dậy rồi em hôn anh đi Thiền làm lắc đầu chối Anh lại nghĩ gì vậy Em không có Em đừng có chối Anh tỉnh lúc nãy rồi Nhưng để xem em muốn làm gì Nghiện anh giờ phải không Em đừng có nói tào lao Anh dậy đi Mọi người chắc dậy rồi đấy Khuôn mặt của em nó lên tất cả Nghiện đừng ngại chỉ có anh ở đây thôi Bây giờ anh nguyện dân hiến cho em Giờ còn sớm mọi người chưa dậy đâu Hay chúng ta tập thể dục cho khỏe Thì làm nghe Đức Cường nói vậy thì liền đứng lên Anh vừa phải thôi Anh muốn tập thể dục thì tập một mình đi Em về phòng em đây Nhưng cậu nhỏ của anh tập thể dục Khi có em bên cạnh nó mới vương cao được Thiên Lam đỏ mặt Nhanh chóng chạy ra ngoài Mở cửa ngó nghiêng xem có ai không Rồi chạy lên phòng Vào trong cô thở hồn hển vì mệt Cả đêm nước cường hành cô không cho cô ngủ Lại còn phải dậy sớm nữa Cô nhanh chóng đi tới Lấy vali đồ vào trong nhà tắm Xong xuôi cô trang điểm Chưa những vết hôn của Đức Cường Còn hẳn là trên cổ của cô Sau đó nhất định cô không uống nữa Chứ không Đức Cường lại cơ hội ăn thịt cô lúc nào không hay Bữa xong thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Cô nghĩ là anh tới Nên cô mở cửa ra nói Anh xong rồi à Sao đấy Chị anh nào thế Thì làm khựng lại khi thế tưởng vì Cô cười À chị tưởng là anh Hoàng Minh Lên gọi mọi người xuống Mọi người tập trung ở dưới rồi Em gọi điện thoại cho chị mà không thấy chị nghe máy Em lên đây gọi luôn Lúc này Thiên Lam mới nhớ ra Lúc nãy vội quá Điện thoại để ở bên phòng của Đức Cường mất rồi Cô đang chuẩn bị đáp Thì cánh cửa Đức Cường mở ra Cô chuẩn bị hỏi thì anh đã lên tiếng Điện thoại của em đây Dạ em cảm ơn Tưởng Vi thắc mắc hỏi số điện thoại của chị lại Mà xếp lại cầm thế ạ Thiên Lam bối rối đang định nói Thì Đức Cường đáp Tôi có cần phải giải thích với cô không Dạ không ạ Tại vì hai người khác phòng Sao xếp lại cầm nên em thắc mắc thôi Em không có ý gì đâu Lần sau bớt hỏi lại Tưởng Vi cuối mặt lý nhí Dạ Thiền Lam vội cắt ngang bầu không khí này Cô nói Mọi người đang chờ Sếp với Tưởng Vi xuống dưới thôi ạ Tưởng Vi cũng thay đổi thái độ Dạ em xuống trước đây Thấy Tưởng Vi đi rồi Cô mới quay sang Đức Cường Anh ghét tưởng vi lắm à Anh không thích cũng không ghét Em cũng bớt thân với cô gái đó đi Nó không hiền như em nghĩ đâu Thiên Lam gật đầu Dạ em biết rồi Đức Cường đi tới bên cạnh Thiên Lam nắm tay cô bước vào trong thang máy Cả hai nói chuyện trong thang máy Đột nhiên Đức Cường cúi xuống Hôn vào môi của Thiên Lam Cả hai hôn nhau không rời Cho đến khi cánh cửa mở ra Xếp Hai người đang làm gì vậy Tiếng nói làm cho Thiên Lam giật mình Vỗ đẩy Đức Cường ra Cô nhìn về phía người họ thế Tưởng Vi đang nhìn chằm chằm Trái biết sự lúng túng của cô Đức Cường mặt bình thản lên tiếng Cô nhìn thế nào thì là thế đấy Cô hỏi hai làm gì Tưởng Vi đối với câu trả lời của Đức Cường lại càng thêm kinh ngạc Cô ta cứ đứng im nhìn một hồi lâu Mà vẫn không nói thêm được lời nào Đức Cường thế vậy giọng có chút khói chịu Cô nhìn đủ chưa Hai người... Đang yêu nhau sao Đức Cường mặt lúc này nhăn lại Vì câu hỏi của cô ta Anh nói Tôi có cần phải nói rõ cho cô biết không Ra ngoài xe đi Tưởng Vi không dám hỏi nữa Thiên Lam thấy Tưởng Vi đi khuất Quay qua trách Đức Cường Anh tự nhiên hôn em Để cho Tưởng Vi thấy Anh hôn vợ anh chứ hôn ai đâu mà phải sợ cô ta thấy Kệ cô ta đi Ra xe chúng ta đen sáng rồi lại đi chơi Thiên Lam gật đầu rồi cùng Đức Cường đi ra ngoài Anh nắm tay cô đi tới xe Quả đúng như suy nghĩ của cô Ngay khi vừa lên xe Thành nắm tay cô như vậy Mọi người nhao nhao lên hỏi Sếp đã nắm tay Thiên Lam thế kia Hai người chẳng lẽ có mối quan hệ gì sao Đức Cường mỉm cười nhìn mọi người Không muốn giấu giếm thêm nữa Anh thản nhiên nói Thiên Lam là vợ của tôi Nghe câu trả lời của Đức Cường Tất cả cùng ồ lên vì bất ngờ Họ không nghĩ hai người đã là vợ chồng Chị Tuyết Minh nói nhỏ Em không ngờ Thiên Lam lại giấu chúng ta Chuyện cô là vợ của sếp Lúc ở công ty chúng ta nói gì Thiên Lam đã nghe hết Thiên Lam biết em thích sếp Bây giờ Thiên Lam có ghét em không chị? Tuyết Minh nghe Tưởng Vi nói thì biểu môi Người như nó thì sếp không yêu lâu đâu Em không tự tin à? Mà nghe nói em được mẹ sếp thích Nên xin trai vào công ty còn gì Biết đâu được lòng phụ huynh thì sao? Nhưng sếp không thích em Bây giờ em phải làm sao đây chị Chị có cách Để đi chơi lần này Cho sếp hiểu lầm nó chơi Giờ thì anh Hoàng Minh là của chị Cứ nghĩ Hoàng Minh để ý con nhỏ đó chứ Tưởng vì thế Tuyết Minh không quan tâm gì tới chuyện Làm sao để được lòng sếp Mà lại lo chuyện Của người chị ta thích Cô ta nhìn chăm chăm tới hai người kia đang vui vẻ Thiết Lam được mọi người chúc Làm cô ngại ngùng Cô quay sang anh nói Anh ơi em ngại lắm Sao phải ngại Mình là vợ chồng Trước sau gì họ cũng biết thôi Bây giờ em muốn ăn gì Em ăn gì cũng được Anh hỏi mọi người đi ạ Đức Cường cũng từng đến đây rồi Nên anh cũng quen thuộc nhiều địa điểm Ăn chơi Để nói với tài xế lái xe tới đó Vừa bước xuống xe Tưởng Vi không còn niềm nở như lúc đầu nữa Mà ngó lơ Thiên Lam Thiên Lam biết Tưởng Vi chắc đang giận cô Nhưng trách sao được Khi vào công ty cô đã là vợ của Đức Cường rồi mà Cô đi theo mọi người vào xong ngồi cô niệm nở với mọi người cho lúc đầu cô nói mọi người có quan là nhân viên như lúc đầu đi đừng như vậy em ngại lắm ạ em là vợ của sếp thế mà giấu mọi người bế lâu nay vậy là không được đâu nhaạ Tại vì em sợ mọi người không thích em vậy mọi người ăn đi nhá mọi người cùng nhau ăn sáng anh ấy cũng không để ý hai người nữa Đức Cường không ăn mà cứ ngồi điện thoại gọi về công ty Anh ăn đi ạ Phỏ sắp nở hết ra rồi ừ, Chờ anh chút Anh giải quyết cái này một tí rồi ăn Em coi ăn đi Dạ Đức Cường cùng với Hoàng Minh bước ra ngoài Còn lại mấy người ngồi ăn Thiên Lam thấy vậy thì tiếp tục ăn Thì giọng Thuyết Minh vang lên Thiên Lam Cô cũng nghe phết nhỉ Là vợ sếp mà lại giấu chúng tôi Thiên Lam ngập ngừng nói Tại vì em sợ mọi người nghĩ em vào công ty là do sếp Thuyết Minh nhách môi cười Ngay từ đầu cô đến xin việc làm Tôi đã thấy ánh mắt của sếp có chút khác lạ Khi nhìn cô rồi Rồi sếp nói bọn tôi Đến quán cà phê cô làm việc nữa Mà hành động làm sao mà qua mắt tôi Tưởng Vi nói vào Em có chị như chị em Thế mà chị lại giấu em Chị không coi bọn em là đồng nghiệp phải không Thiền Lam ấp ống trả lời Chị xin lỗi Nhưng chuyện chị làm vợ sếp Trước khi vào công ty chứ không phải là mới đây đâu Chị nghe những gì ở công ty Em và chị Minh nói hết với nhau rồi Chưa có trách em không ạ Thiền làm không nghĩ Tưởng Vi sôi chén Khi biết cô là vợ của Đức Cường mà vẫn hỏi câu đó Cô nghĩ mình có lỗi đâu mà phải xin Cô đáp Tưởng Vi em xa khảo chị đấy à Chúng ta cũng mới vào công ty chưa được bao lâu Em cũng ngang hàng với chị Thì đừng có nói kiểu vậy Tưởng Vi cười khinh khỉnh Em hỏi chị vậy thôi Chưa có ý gì đâu mà làm quá lên Định Minh nói vào, "Kệ đi, ăn sáng chứ quan tâm làm gì. Bây giờ dạ dày no mới có sức đi chơi, chuyện tình cảm cứ tính sau đi." Tưởng Vi gật đầu. Dạ. Thiền trong lòng tức tối khi Tưởng Vi nói chuyện kiểu sức dược như vậy, cô không muốn ăn nữa nên bỏ đũa xuống, bước đi ra ngoài. Nhìn từ xa, thấy anh cùng với Hoàng Minh đang nói chuyện, cô không muốn làm phiền nên đi ra bên cạnh quán nhìn ra biển. Từ khi lên thành phố sống, đây là lần thứ 2 cô đến một thành phố xa lạ mà là vùng biển nữa. Cô rất muốn đặt chân xuống đó. Cô ngó vào thấy mọi người đang ăn nên chắc cũng chưa đi nên cô từ từ bước ra, hít không khí buổi sáng ở đây trong lành, không như ở thành phố xe cộ náo nhiệt. Cô ngắm từ xa, con người mới sáng đã đến tắm rồi. Cô đi về phía nước biển, đặt chân xuống những làn sóng xô vào, cảm thấy thích thú. Cô chạy theo tiếng sóng mà cười khúc khích. Em thích lắm à? Thiên Lam giật mình quay lại thấy Đức Cường. Cô khẽ cười. Anh không vào án sáng sao ạ? Anh vào nhưng không thấy em đâu. Sao ra đây mà không nói với anh? Em thấy anh nói chuyện với anh Hoàng Minh nên em ra đây tí rồi vào. Đức Cường đi tới bên cạnh Thiên Lam. vòng tay ôm lấy cô một cách nuông chiều. Nếu thích chiều nay anh đưa em ra biển tắm. Thiên Lam lắc đầu. Em không biết bơi Em đứng đây dọc nước được rồi Chiều nay mọi người đều tắm Em đừng ngại có anh ở đây Em muốn gì anh cũng chiều hết Chỉ về đêm em chiều anh thôi Thiên Lam vội để đứt cường ra Anh đừng vô dỉ Em cho anh một lần mà không phải anh bắt ép em Chứ không có tự nguyện đâu Tự nguyện hay không thì em thuộc về anh Thôi vào trong đi Mọi người đang chờ đấy Dạ Thiên Lam cùng anh vào lại nhà hàng Thế mọi người đã lên xe hết Cô nhanh chóng lên xe Thì Tuyết Minh hỏi Thiên Lam Chúng ta đi cùng tập thể Em đi đâu phải nói cho mọi người biết chứ Thiên Lam lý nhí nói Em thấy mọi người đang ăn Nằm ra ngoài hít thở không khí một tí thôi ạ Đưa cường lên tiếng Tuyết Minh Tôi không nói thì cô nói làm gì Em biết Thiên Lam là vợ của sếp Nhưng tập thể đi chơi với nhau Mà đi kiểu như vậy Để mọi người chờ sao được hả sếp Chờ mấy phút Có lâu lắm không Để chơi với nhau cô đừng khó chịu như thế Tôi không thích vậy đâu Tuyết Minh im bặt Không dám trả lời lại sếp nữa Cô ta lấy điện thoại ra bấm Chứ trong lòng đang tức Thiên Lam lắm Cũng vì Thiên Lam mà cô bị sếp nói như vậy Thiên Lam sợ Tuyết Minh Càng ghét cô hơn nhưng cô nắm lấy tay Đức Cường lắc đầu nhẹ Anh đừng khó chịu với mọi người được không ạ Anh không thể để người khác Nói em như vậy Em là vợ anh nên anh phải có trách nhiệm Nhưng lỗi do em Em không cần phải nhận lỗi về mình Anh đã dặn bao nhiêu lần Làm sai thì xin lỗi Chuyện này em không sai không cần phải xin lỗi anh Hiểu ý anh chứ Thiên Lam gật đầu Dạ Xe bắt đầu lăn bánh đưa mọi người đến những khu xanh lam thắng cảnh Ai nấy đều lấy điện thoại ra chụp hình để làm kỷ niệm Chỉ có Thiên Lam đứng nhìn ngó xung quanh Đang đứng tưởng vi đi tới Chị Thiên Lam Em xin lỗi chị Lúc nãy em có nói hơi quá đáng, tại vì em không nghĩ chị là vợ của sếp. Em thất vọng thôi. Chị thật lỗi cho em nhé. Thiên Lam cũng không muốn bất hòa, dù gì cũng làm chung công ty, cô gật đầu. Ừ, không sao đâu em. Tưởng Vi cười, chị không trách em về không ạ? Ừ. Tưởng Vi liền nói, vậy chị em mình lên đồi kia chơi đi. Thiên Lam nhìn xung quanh không thấy được cửa đâu. Giờ cô đi, mất công anh lại đi tìm. Cô quay lại nói với Tưởng Vi Chờ chỉ gọi anh Cường được không? Sao anh đi tìm? Mà trên đồi đâu có gì chơi đâu Em lên đó làm gì chứ? Lên đó mà nhìn xuống đẹp lắm chị ơi Hồi ở quê em cũng hay leo núi Nên giải muốn lên đó xem thế nào Chị đi với em đi chị Thiên Lam lắc đầu Nhưng chị sợ lắm Tại vì lâu rồi cũng không đi leo lên mấy chỗ đó Tưởng Vi kéo tay Thiên Lam vừa đi vừa nói Đi cho biết đi chị Mọi người đang chơi chắc là còn lâu mới về Em với chị lên đó xem đi Hay chị không thích em Nhưng không muốn đi cùng với em Thiền Lam lắc đầu Chị không có ý đó Vậy giờ chúng ta đi đi Thiền Lam muốn từ chối Nhưng Tưởng Vi cứ nhất quyết đòi lên đó Không đi thì Tưởng Vi lại nghĩ cô giận Cô cầm điện thoại định gọi cho Đức Cường Thì Tưởng Vi chụp đấy điện thoại Bỏ vào trong túi Chị đi với em Sợ hay sao mà phải gọi sếp Đi một lát rồi về thôi Chị không cầm túi bỏ điện thoại vào túi sách Cho khỏi rớt điện thoại này Chúng ta đi thôi chị. Thiên Lam đẩy đi theo Tưởng Vi, cô bỏ túi xách, bỏ điện thoại vào trong túi xách của Tưởng Vi. Lúc đi lên được một đoạn, Thiên Lam đứng lại nói: "Chúng ta dừng ở đây đi, ngắm cảnh cũng được rồi. Lúc sáng chị ăn ít, bây giờ đói đi không nổi nữa." Tưởng Vi nói: "Chỗ này thấp quá, cô thấy thành phố đâu chị? Đi lên một đoạn nữa đi là thấy, đi đi chị, em dẫn chị lên." Nhưng chỗ này đường ngoằn ngoèo, lỡ mà đi lạc hay sao hỏi em? Chị yên tâm Em làm xấu cho đây này Chị cứ theo em Em muốn xem cảnh trên này quá chị ạ Tưởng Vi ra sức níu tay Thiên Lam Đi thẳng lên trên Nhìn xung quanh không còn thấy ai nữa Cây cối mọc um tùm Tưởng Vi nở ra một đủ cười đắc ý cô ta quay sang Thiên Lam Giả vờ nói Chị ơi đằng kia có gì kìa Em với chị đến đằng đó xem sao đi Thiên Lam nhìn theo Tưởng Vi rồi hỏi Chưa có thấy gì đâu Em với tới gần đó xem sao nhé Ừ Tưởng Vi nắm lấy tay của thiên Lam Đi tới chỗ vừa rồi Đột nhiên Tưởng Vi dừng chân lại Cô ta nói Chết em bảo quên túi sách Tại cột cái dây kia để biết đường về Chị đứng ở đây chờ em tí nha Em quay lại lấy rồi lên đây với chị ngay Để chị đi cùng với em Tưởng Vi lắc đầu Chị bảo là đang mệt mà Chị cứ ngồi chờ đi tí là em lên liền à Thiên Lam nhìn khu này vắng vẻ có chút sợ, nhưng đi từ dưới lên cô cũng xã rời hai chân, cô đành gật đầu. Em đi đi, chị ngồi đây chờ em nhé. Dạ vâng, em đi liền đây, giờ đây đầu óc của em đoảng quá. Tưởng Vi thấy Thiên Lam ngồi xuống gốc cây chờ cô ta nở ra một nụ cười rồi giờ đi theo con đường mòn đó. Cô ta nhanh tay, gợi hết dấu xây vừa rồi cô ta làm dấu lúc nãy. Đi được một đoạn, cô ta thấy một người đàn ông trông rất nhách nhác. Cô ta nói nhỏ vào tay người đó Móc một chút tiền Đưa cho người đó Đi tới chỗ của Thiên Lam Xong xuôi Cô ta dặn dò đủ thứ rồi bước xuống Đi xuống núi Để mọc cho Thiên Lam Một mình ở trên đó Cùng với người đàn ông kia Lần này kịch hay sắp bắt đầu Dám giành người đàn ông của cô ta Cô ta đi tới cây chỗ Cái túi Ngay gốc cây Bởi điện thoại của Thiên Lam ra Thấy mấy cuộc gọi nhỡ Cô ta cầm điện thoại Ném với túi sách đi luôn Điện thoại của cô ta bỏ vào túi rồi đi thẳng xuống núi Thế đám đông đang tụ tập Cô ta nấp vào gốc cây Giờ lại quần áo cho sọc sạch chạy tới Giả vờ giọng cô ta hốt hoảng Mọi người ơi Em ở đây này Anh Duy gần đó đi tới Tưởng Vi Sao quần áo của em sọc sạch thế kia Nãy giờ xếp kiếm Thiên Lam Còn bọn anh đang kiếm em đây Em có thấy Thiên Lam đâu không Tưởng Vi ngập ngừng nhìn về phía trên núi Chị Lam còn ở trên đó Có một đàn ông tới chọc ghẹo muốn hãm hiếp bọn em Người đó hung dữ lắm Anh ta đẩy em té Em không làm gì được hết Nên chạy xuống đây gọi mọi người cầu cứu Đúng lúc đức, đức Cường chạy tới quát Thiên Lam đâu Tưởng vi chỉ Đức Cường về phía đồi núi Chị ấy ở trên đó Sao không về cùng với cô Em bị người trên đó đuổi Em không đánh lại được nên đành chạy về đây cầu cứu Em xin lỗi Đưa cửa nghe như tiếng sét đánh ngang tay Anh vội chạy thẳng lên đồi Trong lòng lo lắng vô cùng Không biết Thiên Lam có bị làm sao không nữa Cậu mong cho cô không sao Chứ không thể anh không biết phải làm sao Anh đi lên gọi to Thiên Lam em ở đâu Tiếng gọi vô vọng không một ai trả lời Làm cho anh nóng ruột vô cùng Không biết Thiên Lam có xảy ra chuyện gì không Anh cứ gọi mãi Vẫn không thấy Thiên Lam đâu Lúc này anh không thể giữ nổi bình tĩnh nữa Nước mắt của anh chảy ra Anh rất sợ, mất thiên lam Chắc là anh không sống nổi Anh yêu cô bé rất nhiều Anh hối hận Đã cho cô bé đi chơi để xảy ra chuyện Một phút bất cẩn Thành ra lạc mất cô Mồ hôi anh chảy ra Anh đi tới nỗi, vấp té Tay sứt hết Tay anh chảy máu Anh mặc kệ cứ đi Chợt anh nghe tiếng hét ở phía xa Anh liền chạy tới thấy người đàn ông đang ôm đầu máu Anh vội đi tới, thấy Thiên Lam đang cầm cây Khuôn mặt cô ấy sợ hãi Anh đi tới hét lên Thẳng khốn, mà làm gì cô ấy Tránh xa cô ấy ra, không ta sẽ giết chết mày đấy Người đàn ông đó Thấy có người chạy vội về hướng khác Không để Đức Cường bắt được Anh chạy theo từ Thiên Lam gọi Anh Cường Đừng đuổi theo tuyên đó nữa Đức Cường khựng lại Anh chạy tới bên cạnh Thiên Lam Anh nhìn xem Thiên Lam có bị làm sao không Anh ôm chầm lấy cô Em có sao không hả Thiên Lam Thiên Lam nước mắt giản rủa Em không sao Cũng may có cây nên em để phòng được Em đánh tên đó Nãy giờ mà tên đó không chịu chạy gì hết Đứa cửa nghe vậy Thấy nhẹ hẳn ra rồi anh hỏi Sao nơi đây mà không nói với anh Em nhìn không thấy anh đâu Tưởng Vi muốn rủ em lên đây để ngắm cảnh Nhưng cô ấy kêu là Bỏ tối xách ở bên dưới Khi cột làm dấu Em mỏi chân nên chờ cô ấy Sở tự dưng người đàn ông đó đi lại tới chọc ghẹo em. Tưởng Vi đâu rồi, anh có thấy không? Cô ta đang ở dưới với mọi người. Em đã nói rồi tránh xa cô ta ra. Sao không nghe anh? Thiên Lam cúi gằm mặt. Lục Nay, Tưởng Vi tới nhận lỗi, xin lỗi em rồi rồi em đi. Em từ chối mà em ấy cứ kéo em đi theo. Em không có cách nào khác là phải đồng ý. Em sợ mọi người nói em là vợ anh không hòa đồng, nên đã mới chấp nhận đi theo. Em ngốc quá Nói sau đi đâu phải có mặt của anh Không thể gọi cho anh biết không Anh sợ là em có chuyện gì nữa Thiên Lam ngước lên Thấy ánh mắt của Đức Cường đỏ Giống như là vừa khóc vậy đấy Cô hỏi Anh vừa khóc à Đức Cường giả vờ nói Anh có khóc đâu Đi lên đây mệt quá mồ hôi chảy ra thôi Mắt thế giống vừa khóc mà Anh già rồi Sao mà khóc được Chúng ta xuống núi thôi Còn người đàn ông kia à Anh xuống sẽ báo cho người quản lý khu vực này biết giờ anh đưa em xuống Mà tay em có làm sao không Anh thấy tên đó chảy máu rồi đấy Anh ta muốn sảm sỡ em thật đã đụng được gì chưa Thì làm lắc đầu Không đụng được gì hết Bị em đánh te tua Vậy chỉ có một mình anh Làm cho đụng vào người phải không Anh biết thân thể em chỉ dành cho anh thôi Cô đánh mạnh vào người của Đức Cường Đã mệt anh lại còn gẹo em nữa Tay làm sao kia chảy máu rồi. Anh xem em có chuyện gì, anh đi nhanh quá bị té đấy. Em phải chăm sóc anh chu đáo. Anh bảo mệt không có sức ở trên giường với em đâu. Thấy anh chưa, em che anh già không còn sức, nhanh vẫn leo lên núi được đấy. Thế nên ở trên giường là chuyện nhỏ. Thiệt Lam đang mệt mà nghe Đức Cường nói như vậy, làm cô bật cười. Cái đầu của anh, ngoài làm việc xa thì lúc nào cũng là chuyện trên giường vậy. Anh ơi xuống dưới đi không mọi người chờ. Ừ. Đầu anh trong sáng Chỉ từ khi gặp em là đầu anh trong tối thôi Ở bên em Anh chỉ muốn được làm người chồng ở trên giường thôi Lúc đó sức anh mới khỏe chưa bình thường anh yếu lắm Thiệt làm hét lên Anh có thôi đi không Anh ở trên này với ma đi Em xuống đây Anh đùa đấy Đừng đường anh đi Anh cõng xuống Thiệt làm lắc đầu Ta đang đau mà Em đi bộ được Ta đau Nhưng người anh không đau Em bên đừng Anh ôm chặt nào Thiên Lam lắc đầu Không đâu em đi bộ Em không lên á Tin anh làm việc ngày trên này không Lên lưng anh mau lên Đường xuống dốc Tuy không làm khó đức cường Nên chẳng mấy chốc Anh đã cõng Thiên Lam xuống chỗ mọi người Tưởng Vi đang ngồi nói chuyện cùng với họ Cô đang định cất tiếng hỏi Thì Tưởng Vi đã chạy lại phía cô Giọng đầy hốt hoảng và lo lắng Chị Thiên Lam chị có làm sao không Chỉ có về người đàn ông đó làm gì không Em đang sửa lấy túi thì gặp ông ta Mặt của ông ta rất hung dữ Nó vậy còn nhìn em như kiểu Thấy một con mồi ngon vậy đấy Em sợ quá Nên định lấy nhanh cái túi rồi chạy lên chỗ chỉ Nhưng ta nhào vào người em Cũng may là em nhanh nhẹn tránh được Không lại xem chút nữa ông ta hãm hiếp em rồi đấy Lúc đó em vừa hoảng loạn vừa sợ Nên đã bỏ chạy xuống Không trở lại chỗ chỉ Vậy em nghĩ Em chạy như vậy ông ta sẽ đuổi theo em Mà không chú ý đến chị Thì lên sốc sức chạy thật nhanh Không dám nhìn về phía sau Cho đến khi xuống đến đây Gặp mọi người em mới biết ông ta không đuổi theo em Nghe đến chị vẫn còn ở trên đó Em mới bảo mọi người đến giúp chị đấy Thì làm lúc này Chị nghe thấy giọng nói vẻ vẻ mặt đầy lo lắng của Tường Vi Mà không để ý ánh mắt hàn học tức tối của cô ta Khi thấy cô Nên cô không có chút mảy may nghi ngờ Mà lắc đầu nói Chị không sao hết Ông ta cũng đến chỗ chị định làm nhục Nhưng chị nhìn đã thấy được ý đồ của ông ta Nên tìm cách phòng vệ rồi Tưởng vi từ lúc thấy Thiên Lam được Đức Cường cõng về Thì trong lòng đầy tức tối Cô ta lúc này chỉ muốn hất Thiên Lam xuống Nhưng trước mặt mọi người cô ta tỏ ra ái náy nói Ôi may quá Chị mà làm sao thì em hối hận vô cùng Em xin lỗi chị Nếu chị không đi cùng với em Lên đó ta đã không gặp chuyện như vậy Đức Cường đặt Thiên Lam xuống mà nói Ở đây trước giờ chưa từng nghe có chuyện như thế này xảy ra Anh sẽ nói với ban quản lý nơi này và báo công an Để tìm bắt người đàn ông đó Chứ để tình trạng thế này Sẽ không ai dám tới đây du lịch nữa đâu Tưởng Vi nghe vậy Thì trong lòng run sợ Nếu báo công an Họ sẽ bắt được người đàn ông đó Hắn ta chắc chắn sẽ khai ra cô thôi Cô ta lấy lên một suy nghĩ Cầm điện thoại Gửi tin nhắn cho Tuyết Minh Rất nhanh đã nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn Của điện thoại Tuyết Minh vang lên Cô ta nhìn về hướng Tuyết Minh chờ đợi Tuyết Minh khi nghe chuông báo có tin nhắn Thì mở ra đọc Xong liếc nhanh qua chỗ Tường Bi Rồi giả vờ đi tới Xếp để em đi báo cho ạ Cô không cần đi đâu Họ tới rồi kìa Tường Bi nghe vậy thì càng lo sợ hơn Hai tay cô ta run dậy Nắm chặt lại Mặt cắt không còn một giọt máu Giờ nếu lộ ra mọi việc Sao cô ta bày ra Đứa cường chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua Mà đuổi việc cô ta ngay Cô ta chợt có một suy nghĩ Và không chút so dữ Cô ta dở vở khủy xuống Nhắm mắt lại như là bị ngất Thì làm thấy tưởng vi té Thì vội nói to Mọi người xem tưởng vi có bị sao không kìa Cô ơi ngất rồi Mọi người quay lại Lai like người tưởng vi Nhưng không thấy có phản ứng Bèn đưa tưởng vi ra xe để trở về khách sạn Tuyên mình lên tiếng Chẳng lúc nãy tưởng vi sợ quá nên mới ngất đi đấy Rồi đưa tưởng vi về khách sạn cho mấy nghỉ ngơi đã Đức Cường từ nãy quan sát tưởng vi Thì gương mặt cô ta khả nghi Là đoán được phần nào Công an đến là cô ta tỉnh ngay thôi Tuyết mình nghe vậy khẽ câu mày khó hiểu nói Sao sẽ phải nói như vậy Công an đến cũng có gì đâu mà tưởng vi tỉnh lại được Tưởng vi ngất xỉu là vì sợ quá thôi mà Đức Cường nhếch miệng cười Đúng là sợ Nhưng mà sợ chuyện xấu của mình bị bại lộ Có ngớ xỉu thật hay không Nhìn là biết Đừng nghĩ tôi không nói là tôi không biết Mà nghĩ lừa được tôi nhé Lần này tôi chỉ cảnh cáo Nhưng nếu có lần sau Thì tôi không để yên đâu Tuyệt Minh vẻ mặt ngơ ngác Sếp Sếp càng nói em lại càng không hiểu Đức Cường nghiêm giọng Không hiểu Thì cô tự đi mà hỏi Tường Vi Chứ chất vấn tôi làm cái gì Thiền Lam cũng không hiểu Sao Đức Cường lại nói như vậy Thế anh nghiêm giọng Thì cô lên tiếng Em cũng sợ nhưng mà mai em không sao mà Chuyện xảy ra ngoài ý muốn Mà anh Chứ Tưởng Vi cũng đâu có muốn thế đâu Giờ cũng ổn rồi Nói qua nói lại cũng chỉ là gợi lại thôi Vậy cần làm bây giờ là xem Tưởng Vi thế nào đưa Cường khẽ thở dài với sự ngây ngốc của Thiên Lam Anh nói Một lát là cô ta tỉnh thôi Em lên xe ngồi đi chúng ta về khách sạn Dạ Thiên Lam đi theo xe Đức Cường ra xe ngồi trước Còn Tưởng Vi cũng được mọi người đỡ lên xe Đi đường một lúc Tưởng Vi mở mắt ra Cô ta giảm bờ nhìn xung quanh giữa Lý Nhí nói Em xin lỗi mọi người Chắc là em bị tụt đường huyết nên mới ngất vậy Tuyệt Minh nói Không sao tỉnh là tốt rồi Bây giờ về khách sạn nghỉ ngơi trèo đi tiếp Lần sau đường leo núi nữa Chứ không để người ta liên lụy nhà em Tưởng Vi tỏ ra là mình đáng thương Mắt ngân ngấn cúi mặt xuống Lỗi của em gì ạ Em xin lỗi Thôi đừng khóc Thì làm không trách em đâu Đúng không Thiên Lam Thiên Lam nãy giờ ngồi im Nghe Tuyết Minh hỏi cô liền nói Dạ vâng, em không trách Tưởng Vi đâu Đức Cường nãy giờ nghe Tuyết Minh nói với Tưởng Vi hình ý tứ lại trách móc Thiên Lam Anh khói xỉu, bực tức Cô đừng có mặt nước mắt cái xấu ở đây Người bị hại là Thiên Lam Chứ có phải là cô đâu Cô là người có lỗi, chắc chắn rồi Vì cô là người rủ Thiên Lam bên đó Cũng là cô để mặc cô ấy trên đó một mình Để cho người đàn ông kia hãm hiếp Nếu tôi mà không lên kịp, hẳn đã làm tổn thương Thiên Lam rồi. Từ bây giờ trở đi cô đừng có mà tới gần Thiên Lam. Được mình nghe sếp nói như vậy, cô ta bực tức nói lại. Sếp bảo như vậy cô quá đáng quá không à? Em biết Thiên Lam là vợ của sếp nên sếp lo lắng là đương nhiên, thì không thể vì thế mà đổ tội lên tường vi. Cô cũng bị người đàn ông kia dọa mà sợ chạy đi, chứ cô hồi đầu có muốn bỏ mặc vợ sếp đâu. Đức cường không ngờ Tuyết Minh lại cố tình không phân biệt đúng sai. Mà nói Thì anh cao mày nói Cô đang là người không biết phải trái đấy Cô đừng tưởng tôi không biết Từ khi Thiên Lam vào công ty Cô đã cô lập cô ấy Rồi mình là ma cũng muốn bắt nạt ma mới Tôi vì không muốn mọi người nghĩ Mình thiên vị Thiên Lam Nên ở công ty tôi đã không nói Nhưng giờ đang đi chơi Tôi muốn mọi người thoải mái Nhưng xem ra cô lại không nghĩ như vậy Nếu như hôm nay Thiên Lam có chuyện gì Thì người chịu trách nhiệm là ai Tôi... Đã không muốn truy cứu mà cô còn cố tình gây xử Thì đừng có trách tôi nổi nóng Làm những việc cạn tình cả với cô nữa đây Tuyết Minh Tuyết Minh nghe Đức Cường nói vậy thì im bặt Không dám nói thêm gì nữa Im lặng ngồi bên cạnh Tường Bi Cả hai nhỉ nhau với ánh mắt đầy tước tối Tuyết Minh quay sang nói nhỏ với Tường Bi Xem chạy xuống báo làm gì Để cô ta trên đó luôn đi Nhìn phát ghét Em sợ gìn tới pháp luật Chứ không còn lâu em mới xuống báo mọi người Thôi nói sau đi chị Chứ không mọi người nghe Ừ Sau khi trở về khách sạn Anh ấy về phòng của mình Thiên Lam cùng với Đức Cường ở trên tầng trên Thiên Lam chuẩn bị vào phòng Thì Đức Cường nói Em vào phòng thay đồ đi Nghỉ ngơi tí rồi chúng ta đi ăn Dạ anh chờ em chút nhé Ừ Thiên Lam gật đầu chuẩn bị bước vào Thì Đức Cường gọi Thiên Lam sao về anh Hãy chúng ta và thay đồ cùng nhau đi Chị làm hiểu ra ý đồ của Đức Cường Cô lườm anh rồi đi thẳng vào trong Đóng sầm cửa lại Chứ mà đứng ở đó là Đức Cường không để yên Vào trong thay đồ Cô nhớ lại những gì ở trên núi Tưởng Vi nói cột dây làm xấu cơ mà chợt cô nhớ ra điện thoại của cô Chưa lấy ở chỗ Tưởng Vi Cô mau chóng thay đồ rồi mở cửa ra khỏi phòng Đi xuống phòng của Tưởng Vi Cô thấy cửa mở Chuẩn bị bước vào thì Tưởng Vi nói Chị Thuyết Minh Chị có đi chơi ở đâu không chị Chuyện lúc nãy không thành Em mà rủ Thiên Lam đi á, chắc là không chịu đi nữa đâu Mình giờ tìm cách khác cho sếp nghi ngờ mình rồi đấy Tuyệt Mình nói Thời gian này chúng ta cứ từ từ đi Em có vội vàng làm sao mà thành được Như lúc nãy chị đã giữ chân sếp rồi đêm có cơ hội hại Thế mà có thành công đâu Làm chị bị mắng Giờ mà xảy ra chuyện Đức Cường sẽ nghi ngờ liền Bây giờ coi như không biết gì đi Dạ Cũng may là chị ta ngu nó bị mắc lừa Cái tên trên núi ở đâu ra không biết mà ngu ghê. Cho tiền rồi mà không biết hưởng thụ gì cả. Ngồi như Thiên Lam không có xứng với sếp gì hết. Tuyệt mình bị môi Ngay từ khi vào công ty chị đã chẳng ưa gì rồi. Giờ lại còn là vợ của sếp nữa. Nhìn thái độ sếp bênh chị lại càng tức hơn. Thôi, mình đi thay đồ rồi đi ăn đi. Chiều ra biển tắm. Lúc nãy ngất xỉu. Không mệt mà còn đi tắm được sao? Tưởng vì bị môi Em sợ công an tới xem giả vờ đấy.